Thần Hoàng nhớ mày, tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Nàng ta lặng lặng lấy một bao giấy, khẽ đẩy qua. Thần Hoàng Linh cảm thấy việc xấu, nhìn chầm chầm bao giấy đó, hoàn toàn không có dũng khí mở nó ra. Nàng ta cười yếu ớt, tại sao không mở ra xem? Ngài sợ sao? Thần Hoàng nhìn nàng chầm chầm, không nói hai lời, mở ra, đến lớp cuối cùng.